Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 9 tiến hành trộm cướp 3. Bờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz lý không thành gần đây rất buồn bực, phi thường buồn bực. Là thiên tài biến dị lôi linh căn duy nhất trong 100 năm qua. Mọi người bao gồm cả chính hắn đều cho rằng hắn sẽ là đệ tử huyền tịch tông thứ hai đột phá trúc cơ sau biến dị băng linh căn hàn ảnh trọng. Hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người cố gắng tu luyện đến luyện khí kỳ tầm 10 Thậm chí đã chạm đến danh giới trúc cơ Phỏng trừng chỉ cần bế quan một hai tháng sẽ có thể đột phá trúc cơ Cố tình tại thời điểm mấu chốt này Một tên không có tiếng tăm gì của khí linh phong Không lên tiếng thì thôi Bỗng nhiên nổi tiếng Bùm một cách đã đột phá trúc cơ Càng làm cho hắn nín thở là, hắn ngay cả tên chết tiệt kia là ai cũng không biết. Người nọ đột phá trúc cơ xong liền biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Hiện tại nhân sĩ các phong đều đang tìm kiếm. Cố tình hắn nàng giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Quật ba thước đất cũng tìm không thấy. Tức giận không thể phát tác, này thiệt tình làm cho hắn thập phần buồn mực. Đinh dĩnh cả người tản ra oán khí tối tâm bách lý không thành đột nhiên nghe được tiếng chuông thanh quý rất nhẹ vang lên bên tai đó là hắn ở chung quanh nơi tu luyện của mình thiết hạ một đạo trận pháp chỉ cần có người cố ý tiếp cận cho dù là cao thủ nguyên anh kỳ có thể che giấu hơi thở đều sẽ khiến trận pháp khởi động hắn lập tức đánh cái giật mình từ trên đài tính tỏ nhảy xuống Người nào lại dám xông vào nơi tu luyện của Bách Lý không thành ta Phong luyến vẫn rõ ràng nghe được tiếng tim đập Bởi vì kinh hách mà càng ngày càng to của nàng Gian nan nuốt một ngụm nước miếng Vốn nghĩ đến lần này địa điểm ăn cắp tối hung hiểm nhất là nơi ở của quan tài mặt Không nghĩ tới dĩ nhiên là lôi linh căn nơi này Nàng kinh hồn táng đảm nhìn một cái hú to chiều sâu vượt quá ba thước Bán kính đại khái hai thước Khói đen bốc lên mù mịt Đó là nơi không phải một giây trước nàng định đi qua 0.09 giây trước một đảo thiên lôi màu trắng chết chóc sáng xuống Nếu sấm sét này đánh trúng người nàng Không phải là danh phù kỳ thực bị đốt thành cho buổi sao Nàng mới vừa rồi rõ ràng đã niệm liếm tức thuật Vì sao trận pháp này còn có thể khởi động Chẳng lẽ liếm tức thuật đối với trận pháp loại này này nọ nọ không có tác dụng sao? Hay là bất? Bất là lỗi hệ thống, thuật ngữ dùng trong tin học. Chắc ý tiểu vãn muốn nói là đã xảy ra vấn đề gì đó không biết nguyên do khiến liếm tức thuật mất đi tác dụng. Không đợi nàng sinh ra tâm lý may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Lại là một đảo thiên lôi oanh một tiếng hướng đỉnh đầu của nàng bổ tới. Phong luyến vãn sắc mặt tối sầm. Khói miệng run rẩy một chút. Ở trong lòng đem tên hốn đản làm ra trận pháp này tức mố lôi linh căn ăn cần thăm hỏi một ngàn tám trăm lần. Vội vàng tránh ra. Không muốn cùng trận pháp chết tiệt này phân cao thấp. Quay đầu liền chuẩn bị đi về đường cũ. Cố tình hôm nay sấm sét giống như quấn chặt lấy nàng Mặc kệ nàng chạy đến đâu đều đuổi theo nàng bổ tới bổ tới Không biết còn tưởng rằng là người phàm thành tiên trước muốn đổ lôi kiếp Còn chưa tới 2 phút Kiếm linh phong một khối đất bằng phẳng liền xuất hiện nơi cái hố mù mịt khói đen Giống như bị mưa sao xa trút xuống Loại trạng thái sằng co này thời gian rất ngắn Bất quá đối với phong luyến vãn mà nói tuyệt đối là dài lâu giống như qua một năm. Khi trận pháp đột nhiên dừng lại, nàng cảm thấy vô cùng may mắn sau khi đột phá trúc cơ mới tới nơi này hái thuốc. Nếu tốc độ của nàng không đủ mau, như vậy nàng đã sớm bị đánh thành không khí. Phong luyến vãn lúc này mới phát hiện, nguyên bản tinh không sáng sủa đã kéo mây đen dày đặc Buổi tối tốt đẹp yên tĩnh thế nhưng đã biến thành một đêm nguyệt hắc phong cao thích hợp xếp người cướp của Lông mi nhếu nhíu, Nàng tổng cảm thấy trận pháp này ngừng có điểm gì Thiên lôi đuổi theo nàng đuổi đến rất thoải mái đây Như thế nào đột nhiên liền dừng lại Ha ha ha ha trả lời nàng là tiếng cười làm cho người ta mau cốt tung nhiên của người nào đó Nàng rụt lui cổ cảm thấy thanh âm này có điểm quen tai, còn giống như mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.